Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Gõ nhẹ cái pip trên bàn và bảo Thiệu Thất nghiệp rồi đó Tính dẹp luôn cả vụ tuyển đồ hoa hậu hay sao đấy Thiệu càng kinh ngạc gã uớ đó Đâu có vẫn làm thế chứ Huỳnh cười lớn <cười> Ông thấy tôi có hay không Chính ông còn chưa biết là ông sắp dẹp vụ hoa hậu Thế mà tòa soạn phụ nữ đêm nay đã biết rồi Dứt lời Huỳnh chạy lại quầy lấy một tờ báo Mở ra trao cho Thiệu Đọc đi Báo sắp đem in thì Cao đăng ký mới quẳng cho tôi cái tin này. Đây, thông báo về vụ tuyển lựa Hoa hậu Phục quốc và chương trình văn nghệ phụ diễn. Thiệu rằng lấy tờ báo, chố mắt đọc và mặt cứ tái dần. Chả còn gì nữa, cao đăng ký và Phan Thanh Trừng cùng ký tên tự ý rút khỏi ban tổ chức, hứa trả lại tiền cho ân nhân ủng hộ và khán giả đã mua vé trước. Thiệu buông tờ báo, ngồi đờ đẫn không nói được lời nào. Rõ ràng là ký và chừng chủ tâm liên kết để chơi thiệt vốn này. Cố dìm Thiệu xuống đất đen Thời giờ gấp rút quá Làm sao Thiệu có thể bắt đầu lại từ số 0 được Và lại ca sĩ và ban nhạc Ai cũng thân với Ký hơn Ký đã dặn dò thì Thiệu đành bó tay Không thể lôi kéo họ cộng tác với Thiệu được Thiệu cúi đầu chớp mắt Cố giấu nét xúc động trên mặt Để Huỳnh khỏi thấy Gã làm bộ như không quan tâm đến bản thông cáo của Ký và Trừng Tiếp tục đọc sang cột báo bên cạnh Bắt gặp một bản tin ngắn khác Do Huỳnh phịa ra Tin thêm về nữ ca sĩ Thiên Thu Tháng rồi có tin đồn nữ ca sĩ Thiên Thu bỏ Cali mu về Texas Bổn báo đặc phái viên đã đích thân đến tiếp xúc với cô Thiên Thu Để hỏi xem cô có mu đi Texas hay không Kết quả được xác nhận là nữ ca sĩ Thiên Thu không có mu Thiệu nhách mép cười buồn trả lại tờ táp chí cho Huỳnh Chủ nhiệm phụ nữ đêm nay vỗ vai Thiệu thật mạnh Đưa Pip lên mồm và nói Thôi tôi phải chạy đi bỏ báo tiếp còn mười mấy chỗ nữa Huỳnh cười lớn vỗ vai Thiệu lần nữa Và đi nhanh ra cửa Ngồi lại một mình Thiệu sầu vô tả Gã uống cả ly cà phê toan đứng dậy Thì đoàn vọng cùng hai người đàn ông khác tiến vào Ngồi xuống chiếc bàn trống ngay bên cạnh Thiệu Đoàn vọng liếc nhanh vào quầy Rồi quay sang Thiệu ra vẻ niềm nở hỏi Ủa bữa nay không đi làm sao Thiệu cười gượng Anh vọng khỏe không anh Hôm nay tôi tôi nghỉ có, có chút việc Đoàn vọng thân mặt Thế thì qua đây qua đây ngồi cho vui Thiệu miễn cưỡng đứng dậy nhập bọn với đoàn vọng Gã bắt tay hai người lạ mặt Đoàn vọng xòe bàn tay trịnh trọng nói Đây là anh Ninh ở Texas Còn anh chất thì ở DC Không hẹn mà gặp Cả hai anh cùng qua Cali tìm tôi Giới thiệu với hai anh anh Thiệu Đây là chiếc nắm hội Việt Kiều ở đây Muốn biết về tình hình cộng đồng ở đây Thì cứ hỏi anh Thiệu Thiệu nhanh miệng nịnh đoàn vọng một câu đáp lễ à, Tôi nghe nói Tổng thống Thiệu tái xuất giang hồ Thiên hạ đồn là ông Th thiệu có gửi người đến liên lạc với anh mời anh tham gia nội khác phải ông anh vọng đoàn vọng liếc mắt nhìn thật nhanh người quá phụ chủ nhân đứng trong quầy rồi đưa tay xoa cẩm chồng ngâm không cải chính cũng không xác nhận cái tin đồn mà thiệu vừa phị ra để tâng bốc ông ông muốn mang mặc cảm là mình ít vốn liếng về kiến thức quân sự cho nên nhân câu gợi ý của thiệu ông tìm cách giải tỏa ông nói Cuộc chiến giữa quân lực Việt Nam Cộng hòa với bộ đội Bắc Việt đã kết thúc rồi. Trang sử đã lật qua rồi, phải mở một cái hướng đấu tranh mới, nặng về chính trị hơn là quân sự. Chính vì vậy tôi không nhận lời ông Thiệu à, mời thành lập nội các. Hai người đàn ông ngồi bên đoàn vọng gật củ đồng ý, nhưng đoàn vọng không quan tâm đến họ. Trong khi phát biểu, đoàn vọng vẫn kín đáo nhìn vào quầy hàng, xem người thiếu phụ sầu muộn kia có mải may chui đến mình chút nào không. Từ hôm ông chủ quán cà phê giọt đắng, bị xe cán chết những người đàn ông như đoàn vọng và thiệu hết sức mừng rỡ riêng đoàn vọng thì lăng xăng phúng điếu và thăm hỏi giúp đỡ ta ra rất tận tình. Mấy năm nay nương nhờ dưới tr chứngng Kiều tuy nhà cao cửa rộng nhưng đoàn vọng thích tủ túng đắng cay lắm. Kiều Nương thì càng ngày càng mập, ôm mớp tấm thân phỉ nhiêu ấy nhiều lúc đoàn vọng thấy mỏi tay quá bởi ông cứ phải nối vòng tay lớn. Đã thế cái bụng mới đẻ có một đứa con với ông chồng Mỹ, mà đã nứt nẻ, nhăn nhúm như manh chiếu rách. Đoàn Vọng muốn nhổ neo chuyển hướng sang quán cà phê giọt đắng, người quá phụ vừa trẻ đẹp vừa có khả năng tài tránh, vì nàng đang chờ món tiền bồi thường của hãng bảo hiểm. Những buổi họp mặt chính trị của Đoàn Vọng gần đây luôn luôn được tổ chức tại quán giọt đắng, và bất kể mùa lạnh hay mùa đông, Đoàn Vọng đều mặc đồ lớn, thắt cả vạt rất trịnh trọng. Thái độ lấm lét của Đoàn Vọng không qua nổi cặp mắt thiệu, Gã kinh nhẫn ngồi nghe đoàn vọng nói dứt câu rồi đứng dậy. "Xin phép mấy anh để dịp khác gặp lại." Thiệu bắt tay ba người và bước ra cửa, gã chui vào xe, ngồi yên chức vô lăng đến mấy phút tính toán xem phải làm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net